Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn Thưa quý vị, chiếc kênh MC Hình Soạn Official Trong buổi tối ngày hôm nay thì Chúng ta sẽ đến với một bộ chuyện Câu 7 tập của tác giả Hoàng Nam à, Theo thể loại Linh dị huyện huyện Tần thế giới, ngôn tình cổ trang à, Một câu chuyện dài kỳ à, Có tựa đề là nhân quỷ Kẻ đuổi bắt vòng hồn Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn Đến với nội dung tập số 1 Câu bộ chuyện này Thổ hốn mang thiên địa vốn chưa định rõ mãi tới khi búa lớn của bàn cổ rắn xuống khiến thiên địa trao đảo mới hình thành vô vàn thế giới và Âu lang dị giới là một trong số trăm ngàn thế giới ấy. Lại nói Âu Giang dị giới cũng được phân định trời đất giống như là nhân gian địa giới và vô số thế giới khác cũng được các chư thần chúc phúc. Âm giới dõi theo lầu lầu theo biến đổi của tạo hóa vạn vật sinh linh được tạo ra rồi trở thành các chủng loài riêng biệt là nhân yêu thi quỷ tàn linh. Năm giống loài ấy luôn luôn phát sinh tranh đấu mà mục đích duy nhất chính là chiếm đếch thiên môn. Cội nguồn của âm dương khí thức, làm chủ Âu Lan dị Giới, điều này khiến cho Âu Lan dị Giới luôn chìm trong chiến đấu. cứ từ đó mà các phương thiết được đem Âu Lan dị Giới vân chia. Để rồi nghỉ năm về trước trong một lần đại chiến, nhân tộc may mắn chiếm được thiên môn. Nhờ có sáu tuyệt thế cường giả cấp bậc quá thần đỉnh phong trong hạng ngũ Người đứng đầu trong sáu cường giả còn tiến vào chấn thủ thiên môn Từ đó nhân tộc được xem là thiết lực lớn nhất trên âu lang dị giới Trở thành mục tiêu công kích của bốn thiết lực còn lại Cớ may nhờ có vị khi chấn thủ phía bên trong Cho nên thiên môn được thanh lọc Linh khí thoát ra đều đặt thuận dương chính khí Phụ trợ việc tu luyện Lại thêm giới huyện môn không ngừng nuôi dưỡng ra cường giả, cho nên đến hiện tại, nhân tổng vẫn giữ được vị thế độc tôn, đem ra các thế lực khác để ép, đẩy lùi về phần tâm tối của Âu Lương dị giới. Cũng từ đây mà những quy tắc của ngũ loài được lập ra, chỉ có điều những quy tắc ấy không đổ sức rằng buộc âm dương môn, môn phái cổ xưa và thần bí nhất của Âu Lan dị giới. Bởi lẽ vì án ngữ phía bên trong thiên môn chính là trưởng môn đời thứ nhất của âm dương môn, cũng là thủ lĩnh của nhân tộc ngày đó. Sau khi đánh lui tứ phương tả vật, vị kia đã một mình một kiếm tiến vào thiên môn, tòa chấn đã phía trong. Cũng nhờ uy vọng ấy mà dưới huyền môn của Âu Lăng dị giới đã hình thành một quy tắc bất thành văn. Đó là người của âm dương môn có quyền hạn thanh lọc huyền môn, Thế là một kẻ ác thì dù con là chính phái hay là tà phái, thì đều có thể thẳng tay chém giết. Thế nhưng mà theo sự chuyển biến của thời thế, lớp người đời sau của huyền môn dần sinh ra bất mãn. Ngoài mặt thì có phần kính sợ âm dưng môn, nhưng mà trong nội tâm thì lại dần nảy sinh cảm tức. Nhưng dù là như vậy thì truyền thuyết kia vẫn luôn ở đó. Đối với đại bộ phần nhân sĩ huyền môn, Âu Dương Môn vẫn là một môn phái có quyền cha xét thanh lọc cái ác, thành thừa là một số kẻ dù bất mãn, nhưng cũng chẳng thể nghịch truyền càn khôn, đem uy danh của Âu Dương Môn đạp đổ. Cũng vì vậy mà người của Âu Dương Môn trăm ngàn năm qua vẫn luôn hành tàu giang hồ với danh xưng kẻ đuổi bắt phong hồn. Âu Lan Đế Quốc nằm ở điểm trung tâm của Âu Lan Dị Giới, nơi đây không chỉ là nơi đế vương tọa chấn, mà còn tồn tại một thứ quan trọng có tên gọi là thung lũng thiên môn, hay còn gọi là mắt rồng của Âu Lan dị giới. Về quanh Âu Lan đế quốc là năm tòa thành cổ, lần lượt là Dương Quang Cổ Thành, Thiên Long Cổ Thành, Vũ Ấn Cổ Thành, Lãnh Khí Cổ Thành và Mục Thành. Tên thành cũng được đặt bởi theo tên của 5 vị cường giả cấp bậc quá thần Đỉnh Phong của ngũ phải có cộng đánh tan kết minh tả vật, Chiếm được thiên môn, lần lượt là Dương Quang Thần, Thiên Long Thần, vu Ân Thần, Lãnh Độc Thần và Mộc Thần. Năm tòa thành cổ giống như những chốt chặn không chỉ bảo vệ con người khỏi những bộ tộc nguyên thủy man dở, trải khắp Âu Lan dị giới, mà còn là bảo vệ thiên môn khỏi sự nhòm ngó của tứ phương tà vật. Công chính vì vậy mà đối với thiết lực chấn thủ năm tòa thành cổ, Hoàng đế của Âu Lan đế quốc hết mực tôn kính, Phong cho danh phận là hộ quốc pháp sư, còn vái binh lính đóng quân trợ sức, quyết bảo vệ cương thổ toàn vẹn. ấy thế nhưng ngày hôm nay, vì sự bất cẩn của đệ tử Sích Dương Phái thủ vệ Dương Quang Cổ Thành, mà quỷ vương kẻ đính đầu của quỷ trùng môn đã dẫn theo thuộc hạ tên tín lọt qua phòng tuyến, tiến vào sâu trong thung lũng thiên môn. Công mày mà trưởng môn Sích Sương Phái là Sích Long đã kịp thời phát hiện rồi đốt đèn trời. thông báo cho bốn thành còn lại tổ tập về thung lũng thiên môn chi viện. Bằng không thì cấm chế của thiên môn sống đã vị quỷ phương đánh nát. Trong thung lũng thiên môn gói lửa mùa trời, thanh âm gạo thét hòa lẫn tiếng linh lực va chạm, sinh dư chấn khủng bố. Trên trời cao ánh trăng tròn bị mây đen che kín, khiến cho sự âm u như là muốn nuốt tròn âu lang dị giới. Màu thù hồ cây giới đại trận, Quyết không để cho quỷ tốt của quỷ trùng môn tiếp cận thiên môn Giữa chiến trường hỗn loạn vang lên tiếng kêu gọi Ngay lập tức có mấy tốt người nhắm trung tâm thung lũng của thiên môn lao đi như bay Trên thân của kẻ nào kẻ nấy linh lực hùng hậu vùn quanh Nói rõ đều là tinh anh của ngũ phái bẩm trưởng môn, quỷ vương vừa nãy bị các trưởng môn vừa nãy bị các vị hợp lánh Quỷ vương vừa nãy bị các vị hợp lực đánh trọng thương, hiện tại đã bỏ chạy về hướng Thiên Lăng Sơn. Chuyện lệnh của ta người của Sức Dương Phái phối hợp với các đại phái khác, quyết sạch tàn dư quỷ tốt nơi này. Ta và trưởng môn các phái sẽ đuổi theo quỷ vương nhổ cỏ tận gốc. Người vừa lên tiếng là Sức Long, trưởng môn đương nhiệm của Sức Dương Phái và cũng là hậu nhân của Dương Quang Thần, một trong 69 thần của Âu Lan Dị Giới. Sau khi chuyển xuống bệnh lệnh, Xích Long lập tức kêu gọi trưởng môn tứ đại phái còn lại, nhanh chóng truy sát quỷ vương, mà không biết được rằng hiện tại quỷ vương đang nổi trận lôi đình Khi rời vào càm bẫy của ba người áo trắng, thạch lão đầu âm dương môn các người lại dám ngư ông đắc lợi, răng ra càm bẫy ở nơi này. Trên một ngọn nồi cách thùng lũng thiên môn không xa, cả mấy bóng người đang quấn lấy nhau chiến đấu kịch liệt, Người vừa lên tiếng là một hắc y nhân Trên thân đã lưu lại vô số vết thương Đang không ngừng chảy ra quỷ huyết Chúng ta đã sớm đoán được hôm nay ngươi sẽ tới Quỷ vương ngươi cho rằng thiên môn dễ tiến vào vậy sao Nếu đã không ăn phận mà làm chủ phía tây Thì hôm nay sư đồ chúng ta sẽ cho ngươi tọa nguyện Có đến mà không có về Một trung niên bạch y chỉ kiếm về phía hắc y nhân quát lớn Kẻ đó kêu gọi người bên cạnh tiến lên. Người được gọi là thạch lão đầu thích như vậy thì nhú mày. Định lên tiếng căn ngan nhưng không kịp. Hai lần chấn động vang lên thân ảnh của hai bạch y vừa nãy đất đồng đoạt bị đánh ngược bay trở về. Trên ngực áo của cả hai đất lưu lại viết cháy xém hình bàn tay để lộ ra phần da thịt dập nát. Bạch vân bạch vấn chơi nóc vội. Hắn dù sao thì cũng là quỷ phương. Kẻ đính đầu của quỷ chủng môn Dù cho có bị trần pháp Làm cho thương tổn Thì với tu vi của các con hiện tại Cũng không phải là đối thủ của hắn Thạch lão đầu gọi tên Của thạch chấn thiên Trưởng môn của âm dương môn nói đoạn Liền tiến lên đem trần khí đầy vào thân thể của hai đồ đệ của mình Giúp họ đẩy lui Quỷ khí đằng công tâm ở Trong cái giới trần pháp Quỷ vương thích vậy Thì cười dài ngạo nghĩ đoạn nói Âm dương môn các người cũng xem là môn phái cổ xưa của Âu Lan dị giới. Trước này luôn treo cờ chữ Thế Thiên Hành Đạo, hắc Bảnh Bất Phân hay Ác liền giết Chỉ có điều hôm nay phải ta, e là ba chữ âm dương môn kia, từ đây về sau không còn trong giới huyền môn nữa. Bị vi nhốt trong âm dương trần mà vẫn phách lối như vậy sao? Người xác thực rất mạnh, nhưng một khi đã bị nhập trần thì đừng mong mà thoát ra. Từ từ cảm nhận quỷ khí bị linh lực trấn pháp tiêu hao đi. Trên mặt đất Bạch Vân nhị đệ tử của Thạch Trấn Thiên thường ánh mắt cầm thức nhìn quỷ vương mà nói. Đối với đại trần của âm dương mà ba thầy tròn hắn vừa bày ra, Bạch Vân tự tin rằng quỷ vương cho dù tu vi của cường đại thế nào thì cũng chẳng thể nào thoát được. Nào ngờ lời của Bạch Vân vừa dứt thì bề mặt kết giới bất chợt sinh biến hóa. Sự liên kết của âm dương khí tức dường như bị thức gì đó chân ngang, làm cho gián toàn. Còn lúc này quỷ vương phía bên trong đọc một nụ cười quỷ dị. Đến khi kiếm quang từ trong tay của hắn bắn ra, thì ba sư đồ Bạch Vân mới hiểu vì sao âm dương trận bị phá. Âm dương sòng kiếm bị hắn lấy đi từ khi nào? Thạch Trấn Thiên kinh hãi nhìn vào kiếm trên tay của quỷ vương miệng đầm bẩm Bên cạnh lão thì Bạch Vân và Bạch Vận lúc này cũng đã ngây ra nhìn là phóng khi mà nhận ra sự lỗ mãng vừa nãy của cả hai. Đã để lại hậu quả vô cùng to lớn. Kiếm tốt nhưng mà lại rơi vào tay của hai tên phí vật các người thật là uổng phí. Thành âm của quỷ vương vang lên cùng lúc với sự đổ vỡ của kết giới trận pháp. Từ trong quang mang đang dần tán thi của âm dương trận Thân ảnh của quỷ vương lao vụt ra như tin bắn Trước mặt đã lào tới trước mặt của cả ba sư đổ Âm dương hóa kính chấn Từ phía sau lưng hai người bạch vân bạch vấn Thành âm của thạch chấn thiên vang lên Kể đó khí thức âm dương xung quanh Như là cô động lại Hình thành lên một mặt kính âm dương Đem hai mũi kiếm sắc nhọn ngăn lại Tiếng linh khí chấn động vang lên Ba sư đổ thạch Trấn thiên bị dư chấn đất băng về phía sau mấy trường. Bản thân của quỷ vương vốn thất trọng thương vì bị đại trần ăn mòn, lúc này cũng bị đẩy lui ra một đoạn. Âm dương sòng kiếm dưới sức ép của lực lượng cường đại, công bị đánh gãy thành mấy đoạn. Âm dương môn quả nhiên không chỉ có danh, thạch lão đầu xem ra người cũng đã sớm đặt một chân vào cảnh giới thần vị. Bằng không đã không đủ sức để ngăn lại một kích vừa rồi. Phí lời, người nghĩ lão tử sống tới trăm tuổi chỉ để ăn cơm uống nước hay sao? Quỷ vương phạm vi ngọn núi này, không đắc bị thầy trò ta khổ công bày trí âm dương đại trận. Hôm nay dù thế nào ngươi cũng không thoát được. Thầy Trấn Thiên sau khi đón đỡ một kích vừa nãy của quỷ vương, cậu đã thủ thương nghiêm trọng. Nếu không phải còn có đại trận vây núi, thì có lẽ nào đã chẳng có đủ tự tin để nói ra mấy lời như vậy. Quỷ vương sau khi nghe tới những lời ấy thì có chút cả kinh vừa nãy đã nếm qua đau khổ của một tiểu trần âm dương cho nên hắn có thể tự định liệu sức mạnh của đại trận sẽ khủng bố như thế nào. Mặc dù bản thân đất đỉnh phong của giống loài quỷ thế nhưng mà trần đại chiến với giới huyền môn nhân tộc đã khiến cho hắn trọng thương lại thêm hiện tại tu vi trong thân thể không ngừng bị xói mòn. Quỷ vương nếu biết còn dây dưa Thì hắn chắc cũng phải tắng thay ở nơi này. Nghe đến đây thì quỷ vương âm thầm đưa ra quyết định. Nếu đã là vậy thì có lẽ ta nên giết các người sớm một chút. Nói rồi quỷ vương là một lần nữa điều động quỷ khí lao lên. Ba sư đồ Thạch Trấn Thiên cũng đẩy ra toàn lực đón đánh. Nhất thời quan cảnh trên đỉnh Thiên Lăng sáng dần bởi linh khí, công vít quỷ khí va chạm. Đến khi tất cả lắng xuống Thì chỉ còn một mảnh hoang tàn Bởi dư chấn bổng đổ Sư phụ sư huynh Tiếng gạo ghét thê lương Vang vòng khắp đỉnh núi Ở trên mặt đất hoang tàn Bạch Vân suy kiệt Nằm quỳ giả bên thi thể của Bạch Vân Cộng với thần xác của Thạch Trấn Thiên Đang dần lạnh ngắt Trong lòng của hắn thì Thạch Trấn Thiên yếu ớt chỉ tay về luồng hắc khí Đang lào nhành xuống núi Nơi có một ngôi nhà nhỏ Vẫn còn sáng đèn đoạn thị thảo Nơi đó Sinh khí vượn quanh Nó rõ con nữ nhân đang bàng thài Tàn hồn của quỷ vương ác sinh nhập vào Thay đó với ý đồ trọng sinh Đợi bé kia nhất định là một nhân quỷ Trời sinh thiên phú dị bẩm Mười năm sau khi mật tâm nhãn Của nó mở ra Còn nhớ trở lại nơi này Nếu bản tính của nó thiện lương Thì tu làm đồ đệ rốc lòng dậy dỗ Còn nếu hùng ác tà ác thì nhất định phải tiêu diệt. Bằng không thì Âu lang dị giới này chắc chắn sẽ trở thành địa ngục khổ ải hãy nhớ kỹ lời của ta. Lời của Thạch Trấn Thiên vừa giất thì cũng là lúc từ trong thân thể của lão từng đốm tình phách bay ra. Đừng theo gió nảnh tàn mát trên không trung, sư phụ người đi thông thả. Bạch Vân ngửa cổ hét lên trong đau đớn. Cộng lúc này từ phía dưới chân núi Từng đống sáng xanh của đúc hướng âm Lập lòe nhấp nhô đang tiếng giận lên là đỉnh núi Bạch Vân vừa nhìn biết Đám người của ngũ phái huyện môn tìm đến về không muốn chạm mặt Cho nên hắn lập tức đem theo Thi thể của sư phụ Cộng với sư huynh xuống núi Trước khi đi chỉ để lại Một lá phòng màu đỏ như là máu Trên mặt đất Ngày vị trí của quỷ vương bị chu diệt Đây chính là ký hiệu mà người của âm dương môn lưu lại ra mỗi lần hành động. Các vị nhìn xem, quỷ khí tàn mát trẻ kín trong không trung như vậy, không lẽ quỷ vương đã chết? Không sai, chính vận là như vậy, mau tới đó xem thử. Phía dưới chân nối đám người của ngũ phái gồm có xích long trưởng môn của xích dương phái, cổ lạc trưởng môn của thiên trạch phái, vô y nhược trưởng môn vu dược phái, Lãnh huyết trưởng môn của lãnh độc phái Và đào tiến trưởng môn của đạo gia phái Tất cả bọn họ sau khi đánh tan lực lượng của quỷ trùng môn Trong thùng lũng thiên môn Lúc này cũng dần theo dấu vết quỷ vương lưu lại mà tìm đến Hai kẻ vừa lên tiếng chính là xích long cùng với cổ lạc Nói đoàn cả hai liền dẫn đầu đoàn người tiến lên đỉnh núi Quả nhiên nơi này vừa nãy đã diễn ra ác chiến Không biết là cao nhân ẩn sĩ nơi nào xuất thế Mà có thể chém giết được quỷ vương Xích Long sau một hồi quan sát thì nhú mày nói Lời của Lão vừa dứt thì đệ tử Đứng sau đất chỉ tay về một số đất mà hô lên Là Lão Phong không lẽ là người của âm dương môn Đoàn người nghe những lời kia thì giật mình nhìn lại Quả nhiên dưới đáy hố sâu Xuất hiện một Lão Phong màu đỏ như máu Đang in chặt trên nền đất Đến lúc này thì nằm vị trưởng môn Của ngũ phái đã có thể chắc chắn Kẻ chém giết quỷ vương Là người của âm dương môn Thế lực có thể chém giết quỷ vương Trong âm dương môn E rằng cũng chỉ con lão Già thạch chấn thiên mà thôi Không lẽ lão đã bước chân vào thần vị Lãnh huyết Sau khi nghe xích lòng nói Thì nhú chặt đầu mày Bởi lẽ dõi mắt khắp giới huyền môn Của âu lang dị giới Thì ngoài lão già Thạch Trấn Thiên cũng chỉ có năm trưởng môn của ngũ phái là đã đặt chân vào linh vị, khám phá cấp bậc hóa linh. ấy vậy mà vừa rồi bọn họ cũng phải vất vả mới có thể đem quỷ vương đánh đuổi. Tuy là nói một mình quỷ vương đã chẳng thể nào đủ sức để đối đầu với 5 người bọn họ. Thế nhưng mà nếu tên đồng đà đấu thì chỉ có kẻ đã bước chân vào ngưỡng cửa hóa thần. Mới đồ sức phần cao thấp với quỷ vương mà thôi. Nghe đến đây thì lãnh huyết đâm thầm hít một hơi sâu, đoạn bước tới một bãi đất cách hố không sâu xa, chăm chú để quan sát. Một lúc sau thì lão liền cười tà rồi nói tiếp. Cây giá của việc chém giết quỷ vương thật không nhỏ, xem ra lão già thạch chấn thiên đó trọng tương công nhẹ, thậm chí là đã cưới hạc về trời. Đám chấn môn còn lại nghe vậy thì đưa mắt nhìn nhau, âm dương môn không ít lần ra tay với đệ tử trong môn phái, cho nên ít nhiều cũng để lại thù hành trong ý nghĩ của họ. Hiện tại khi biết được về chém giết quỷ vương mà lão già bất tử thạch chấn thiên, có khả năng đã chết, trong lòng ai nấy đều không giữ được mà có chút vui mừng. Cả đám chỉ hận là không thể đính tận phong vân sơn để mà xác thực điều này mà thôi, Bởi lẽ giới huyền môn Âu lang dị giới chỉ biết được rằng âm dương môn tồn tại trên phong vân sơn. Con đường dẫn tới âm dương môn thì đến nay vẫn chưa một ngoại nhân nào biết rõ. Xem xét hồi lâu xác thực quỷ vương đã bị tiêu diệt. Thiền môn cuối cùng cũng chống đỡ được tập kích bất ngờ của quỷ chủng môn. Đám trở môn ngũ phái cống nhau trở lại thung đúng thiền môn. Một lần nữa thu bộ cái giới hư hại. Cũng may trăm ngàn năm qua vây quanh thiền môn luôn luôn tồn tại, một trận do ngũ phái thiết lập. Cộng với đó là năm cường giả cấp bậc tôn sư Định Phong và đệ tử tinh anh của các phái chấn thủ ngoài vòng. Bằng không thì chỉ sợ đã bị tứ phương tạo Phật công phá không biết bao nhiêu lần. Vừa nãy Bạch Vân rời đi, đến hiện tại người của ngũ phái cũng lục tục xuống núi. cảnh cảnh thiên lăng sơn lại trở về rắn vẻ hoang sơ như cũ. Có chăng phía chân núi là phát sinh biến cố. Bởi lẽ ngày lúc này trong ngôi nhà nhỏ của Lý Lão Đầu, con giàu của đáo tin gọi Thúy Lan đang ôm bụng đau đớn. Nhìn qua thì liền biết là dấu hiệu của việc độc thai. Tiểu Lan đang sao? Bên cạnh giường chồng của Thúy Lan tên gọi Lý Minh nét mặt lo lắng sốt sắng hỏi. Thế nhưng Thúy làn lúc này đau đến há mồm trợn mắt, làm sao có sức để trả lời. Công mày trong nhà còn có Lý Lão Thái, vốn là phụ nữ này sống hơn nửa đời người. Bà lão vừa nhìn liền đoán ra sự tình. Không dám chậm chế, Lý Lão Thái vội bảo con trai đi tìm lang trung ở đầu thôn Lý ra. Lý mình mang theo tâm trạng lo lắng liền đi ngay, một lát sau đất trở lại còn mang theo một lão già chừng 60 Lão già nọ vừa kiểm tra thì liền nắm được tình huống, biết Thúy Lan động thai cho nên lập tức kế đơn. Rất nhanh một đoàn các loại thảo dược như là bạch chuột, biển đậu, đỗ trọng hoài sơn được viết ra. Lý Minh sau khi nhận được đơn thì mau chóng chạy đi mua, cơ may phát hiện kịp thời cho nên chỉ sau một đêm, đứa nhỏ trong bồng Thúy Lan cậu đã chịu nằm im không quấy đạp liên hồi nữa. Kể từ đêm xảy ra chiến đấu trên đỉnh Thiên Lăng, thời gian đã trôi qua được bà Thắng. Sắc đỏ phía trên trời trên như là sự tô vẽ ảm đàm của Lý Gia Thôn. Ngồi trong căn nhà nhỏ Lý Lão Đầu tin gọi Lý Bình, nhào mắt nhìn lên bầu trời vần vũ mây đen, miệng cả thán. Chẳng hiểu trời già có điều gì trách mốc, mà mấy tháng rồi trời chỉ có mây đen không chịu mưa. Còn phải hỏi nước sao nhất định là do Lý Cảnh đập miếu thành hoàng, Cho nên làm ngài nổi giận Lý Lão Thái ngồi một bên oán giận nói Chuyện là ba tháng trước Con trai của Lý Cảnh chẳng hiểu Nguyên cước làm sao Mà lại chết tại miếu thành hoàng Lý Cảnh vì vậy mà sinh ra oán hận Nửa đêm vác theo bố lớn Chảy tới miếu Vừa ra sức đập phá vừa mở miệng oán than Hắn nói rằng thành hoàng không thiêng Thế chết mà không cứu Thì thờ tự làm gì Vì là đêm khuya cho nên khi người trong thôn phát hiện ra thì quá buồn. Lưu Hường đã bị đập phá, đến tường thành hoàng cũng bị Lý Cảnh, dòng búa gõ cho đầu một nơi thân một nẻo. Lý Cảnh một nhà ba người cũng chết chồng biếu ngày đêm ấy, kể từ đó rồi cho trời có mưa thì cũng chỉ có điều phần xung quanh, chứ đất của Lý Gia Thôn tuyệt nhiên không hứng được giọt nào. Người trong Lý Sa Thôn cứ nghĩ rằng tai ương là do thành hoàng nổi giận. Thế nhưng mà họ nào biết nguồn cơn hạn hán là vì trên đầu của Lý Sa Thôn đang tồn tại một lớp mạng quỷ khí lưu động, làm cho khí thức nơi đây bị xáo trộn mới dẫn đến hạn hán kéo dài. đang húc mà hai ông bà lão nói chuyện, thì phía buồn trong văng lên tiếng dinh dì đau đớn. Nhờ đoán được chuyện gì Lý Lão Thái vội vàng chạy vào trong, Còn Lý Lão Đầu thì lật đật ra vườn sau gọi con trai. Phổ thân nói sao Tiểu Lan trở dạ ước. Phía vườn sau Lý Minh sau khi nghe Lý Lão Đầu gọi giật dòng thì vội vàng buông cuốc chạy vào nhà. Quả nhiên đã phía buồng trong Thúy Lan vợ của hắn đang quần quại riêng rỉ. Khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, nói rõ nàng đã sắp sinh. Màu mau gọi Lý Đại Thấm. Nhìn con dâu vật vã trên giường Lý Lão Thái biết nàng sắp vỡ ối Cho nên vội thúc giục con trai Lý Minh nghe vậy Thì cũng chẳng dám chậm chân Đây là đứa con mà có cần lắm Và chồng của hắn mới có được Nhất quyết không được Để xảy ra chuyện gì Mà đêm buông xuống rất nhanh Bóng tối đen đặc như lần Nút tròn ánh đuốc trên tay của Lý Minh Lúc này đang gối hà Dắt theo Lý Đại Thầm Lý Minh, người chậm thôi xương cốt ta sắp rơi ra ngoài rồi phía sau lưng Lý Minh Lý Đại Thầm hắn vội kéo vừa chạy vừa nói Lý Minh lúc này đang lo cho vợ con cho nên gót thời gian nghĩ nhiều cho nên nghe thấy Lý Đại Thầm than vãn hắn cầu nói gì mà đem bà lão cống ở trên lưng sau đó giả sức mà chạy cũng vì vậy mà đoạn đường đi bộ phải hít nửa giờ loáng một cái cả hai đã về đến nơi Được rồi mau chuẩn bị nước nóng cùng với vải khô. Sau khi được Lý Minh đặt xuống, Lý Đại Thầm lập tức lớn tiếng phân phó. Phần mình thì nhanh vào trong buồng nơi Lý Lão Thái đang không ngừng vỗ về con dâu, nói nàng nhất định phải kiên cường. Tiểu Lan nghe kỹ lời của ta, hít sầu lấy sức rồi dặn mạnh, nhất định phải dứt khoát. Lý Đại Thầm vừa vút ve bồm giới của Thúy Lan vừa dặn dò. Thuy làn lúc này mặc dù rất đau đớn, nhưng mà nghĩ tới đứa con đã trong bụng của nàng lập tức có thêm sức lực. Theo chỉ dẫn của Lý Đại Thầm và đời động viên của Lý Lão Thái, thế làn cuối cùng cũng hạ sinh thành công một bé trai bụ bấm. Tiếng trẻ nít vang lên trong đêm đen tĩnh lặng, khiến cho cha con của Lý Bình, Lý Minh đang lo lắng chờ đợi ở bên ngoài, không khỏi vui mừng, ôm đi nhau mà nhảy nhót. Còn lúc này trên trời cao bộ tiết xếp dạy ngang trời, kéo theo sau là tiếng sấm rền đến đinh tai nhức ốc. Mưa rồi sao, cuối cùng thì trời già cũng thường xót thôn dần của Lý ra. Lý lão đầu đưa tay hứng lấy những giạt mưa mắt lạnh đang rời xuống, ánh mắt già nua bỗng lé lên tinh khoang. Rồi không kiềm chế được mà thoáng nghĩ tới một điều, không lẽ đứa cháu của lão mới sinh mang mệnh chân quý, cho nên đem lại may mắn cho nơi này. nghĩ đến đây thì Lý Lóc Đầu càng thêm phấn khích, sau khi biết đứa bé là con trai, thì lập tức nghĩ cho nó một cái tên. Phải rồi chúng ta hãy gọi thằng bé là Lý Thiên Lăng, giống như đỉnh Thiên Lăng cao vội vội, khao khát thấu đến tận trời kia. Lý lão Đầu vô đồi đánh đét rồi quay sang nói với con trai. Lý mình đưa mắt nhìn đỉnh Thiên Lăng chót vót sau nhà, Đoàn gần ngụ cũng đồng tình với cái tên ấy Quả đúng như những gì mà Lý Léo đầu nghĩ Lý Thiên Lăng thực sự là cứu tinh cho Lý Gia Thôn Bởi lẽ ngay từ thời khắc nó sinh ra Lớp quỷ khí mỏng manh trên tầng không Như là cảm nhận được bản tôn Lập tức cùng nhau quy tụ về thân thể bé nhỏ của nó Cũng như vậy mà sau tiếng khóc chào đời Lý Thiên Lăng không nghe khóc thêm một tiếng nào nữa Xem ra thằng bé cứng cáp chưa kìa. Nhìn cháu trai đang ôm bầu sứ mẹ bú ngon đành, Lý Lão Thái bắt tay mặt mừng cảm ơn Lý Đại Thầm, cũng không quên suýt xoa. Sáng ngày hôm sau thì tin tức của Thúy Lan, hạ sinh quý tử được Lan đi khắp thôn. Cộng với việc trời đổ mưa sau mấy tháng hạn hán, khiến cho người trong Lý Gia Thôn ai nấy đều vui mừng. Lý Lão Đầu là trưởng thôn của Lý Gia Thôn, cũng mượn dịp này mà kêu thôn dân cùng nhau mở tiệc chúc mừng. Trong buổi tiệc, ông lão cũng không quên đem những suy nghĩ của mình đêm qua nói ra. Đám thôn dân thật thà chất phát, nghe vậy thì đều cho là thật. Đa phần đều nghĩ rằng sự xuất hiện của Lý Thiên Lăng là may mắn của cả thôn, cho nên sự cảm mến với đứa nhỏ cũng nhiều hơn một chút. Thời gian thấm thoát trôi qua, mới đó mà đã được 10 năm Lý Thiền Lăng lúc này cũng vừa tròn 10 tuổi. Đầu tuổi bắt đầu thích tìm hiểu những sự vật xung quanh và luôn tò mò với những gì mình nhìn thấy. Cũng trong thời điểm này xung quanh nó liền bắt đầu phát sinh những sự việc kỳ quái mà định điểm chính là sáng ngày hôm nay. Người trong thôn lại phát hiện có người chết ở trong miếu thành hoàng. Đây là người thứ 9 chết tại nơi này trong suốt 6 năm qua. Tiền thức ấy ngày sau đó được báo tới tai của Lý Lão Đầu. Thật là trưởng thôn, Lão không thể không quản việc này cho nên lập tức đi ngay. Chỉ là Lý Thiên Lăng sau khi nghe tin có người chết thì nàng nạc đòi đi theo để xem. dễ sự bành chứng của cháu trai thì Lão Đầu chỉ dành mang theo nó đến miếu Thành Hoàng xem xét. Nào ngờ khi vừa đặt chân vào trong miếu, Lý Thiên Lăng đã lập tức lên cơn co giật. Cả người bị một tầng khí thể màu đen che vụ Rồi không ngừng tín nhập vào bên trong cơ thể Điều này dọa cho đám thôn dân vây xem sợ hãi Có người còn nói Lý Thiên Lăng bị quỷ nhập Cho nên mới như vậy Lời kia vừa nói ra thì liền có nhiều người hưởng ứng Lý Lão Đầu lúc này cũng lò nắng không yên Đang định tiến lên xem cháu trai trở về Thì bất chợt Lý Thiên Lăng từ dưới đất ngồi dậy Thần sắc tươi tỉnh như chưa có chuyện gì xảy ra. sự việc phát sinh quá quỷ dị, nhất thời chẳng một ai ở đây có thể lý giải. Cuối cùng sau khi an bài mọi việc cho người chết, Lý Lão Đầu lập tức đưa cháu trai về nhà, tránh để cho nó nghe những lời bàn luận của thôn dân đang vây quanh. Dạ dạ, cứ gì mọi người lại nhìn chầm chầm vào cháu như vậy. Trên đường trở về Lý Thiên Lăng không khỏi tò mò, Hướng ra ra của mình mà hỏi. Lý lóc đầu nghe vậy thì xoa đầu. Không có gì cả. Chỉ là vừa nãy cháu tự nhiên ngất đi. Do bọn họ sợ hai bột phen mà thôi. Rất lời thì Lý lóc đầu kẽ lướt mắt nhìn biểu hiện của cháu trai. Đến khi nhận ra thần sắc của thằng bé không còn gì biến chuyển. Lúc này mới gạt đi câu nói của người vừa nãy. Rằng Lý Thiên Lăng hiện tại đã bị quỷ nhập thân. Đêm ngày hôm ấy, sau khi ăn cơm xong, Lý Thiên Lăng xin phép cha mẹ ra ngoài chơi với đám bạn trong thôn. Thế nhưng mà vì trong thôn mới xảy ra án mạng, quan trên đáng cử người về cha xét. Lại thêm trong thôn không có ít lời đồn về việc vong hồn của nhà Lý Cảnh năm xưa chết tại miếu thành hoàng, hiện về bất người ở trong thôn. Cho nên màng cho Lý Thiên Lăng có xin sỏ thế nào, Lý mình cũng một mực không đồng ý. Không được vụ thân đồng ý, Lý Thiên Lăng cũng không tỏ ra giận hờn sau khi ăn nó nó lập tức về phòng. Lý Minh vốn cho rằng con trai đất lớn biết thiểu chuyển cho nên vui. Nào ngờ đến nửa đêm thì phát hiện Lý Thiên Lăng căn bản không có ở trong phòng. Dưới sự lo lắng Lý Minh mau chóng gọi vợ cùng nhau đi tìm con. Hắn nào biết được rằng lúc này đứa con trai 6 tuổi của mình đang nghiên ngang đứng trước 3 con quỷ mà chất vấn. Các ngươi là ai? Tại sao hồi sáng lại thổi khí vào mặt của ta? Hơi thở của các ngươi thực sự có người đó. Trong sợ lớn, cầu miếu thành hoàng, Lý Thiên Lăng hai tay khoanh chức ngực miệng chất vấn. Đối diện với nó lúc này là ba bóng người, hai lớn một bé đang tỏ ra ngây ngốc mà nhìn nó. Bóng người nhỏ bóng lên tiếng. Phổ thân mẫu thần, hai người nhìn xem tên nhóc này tại sao vẫn chứ chết. Bên cạnh cái bóng nhỏ kia vang lên âm thanh ồm ồm của một người đàn ông. Đã vậy nửa đêm còn dám tìm đến tận đây để chất vấn chúng ta. Ngươi cho rằng mạng ngươi lớn một chút, liền không sợ chết. Lý Thiên năng đứng đó ngay tiếng những lời kia thì tỏ ra khó hiểu, hỏi lại với một dòng điệu ngây ngô. Các người muốn giết ta? Đúng là muốn giết ngươi, cắn nuốt hồn phách của ngươi. Bóng dáng nhỏ bé nói đoàn thì liền nở ra một nụ cười quỷ dị. Lý Thiên có chút ngây ngẩn nhưng nét mặt vẫn giữ nguyên sự lạnh lùng, lắc đầu mà đáp. Không thể nào, các ngươi dù sao thì cũng không phải là quỷ. Giờ ra ta nói ban đêm chỉ có quỷ mới muốn hại người mà thôi. Cái gì? Bóng dáng của nữ quỷ kia nãy giờ im lặng, đến lúc này thì không nhịn được nữa mà thốt lên. Căn bản là không tin, trên đời lại có một kẻ ngốc như vậy. Nếu ngươi đã không tin thì chúng ta chỉ còn cách bắt lý hồn phách của ngươi, đem dâng lên cho chủ nhân mà thôi. Nam quỷ nó giết lời thì lập tức vung trào chụp tới đỉnh đầu của Lý Thiên Lăng. Hắn vội nghĩ đói với một đứa trẻ thì chẳng phí sức dọa nạt làm gì, mà chỉ tùy ý ra tay có thể bắt hồn. Nào ngờ diễn biến sau đó thì lại khiến cho nam quỷ kia sợ hãi không thôi. bởi lẽ ngay trên trào thù của hắn áp tới đỉnh đầu. Thì từ trên đỉnh đầu của nó bất chần xuất hiện một đám khí thể màu đen đánh văng trào thù của hắn trở về. Người là quỷ thi, không đúng, rõ ràng trên người của người đang tồn tại dương khí. nói đoạn nam quỷ kia lại một lần nữa tiến lên, chỉ có điều kết quả trước sau như một. Lần này vì dồn lứt quá nhiều, bóng dáng của nam quỷ nọ còn bị hất văng xa, Nằm dài ở trên mặt đất Khốn kiếp Người lại có thực lực đánh Bị thương phổ thân của ta Quỷ nhi nhìn thấy trang của mình Bị một thằng nhóc đánh Thì cả dẫn quát lên Đoàn nó cùng nước quỷ đồng loạt lao tới Thế nhưng mà lại một lần nữa Kỳ cũ lập lại Cả hai còn chưa chạm đường vào người Của Lý Thiên Lăng Thì đã bị lực lượng kia đánh văng ra ngoài Đào đớn nằm trên đất Đứa nhỏ này thân thể không tầm thường Không được vọng động, lập tức trở về báo cho chủ nhân. Nam quỷ nhận ra tình huống phát sinh ngoài ý muốn, vội vã kêu gọi nữ quỷ cùng quỷ nhi lao nhanh về phía khu đất sau miếu thành hoàng. Còn lúc này phía ngoài cờ miếu truyền lại tiếng bước chân, rất nhiều bó đúc chập trợn trong đêm tiến nhanh vào trong miếu. Nó ở đây, tiểu lăng ở chỗ này. Ánh sáng của đúc vừa dòi tới vị trí của thiên năng. Ở phía ngoài đã vang lên tiếng hô hoán Tiếp đó trong đám người Mẫu thân của Lý Thiên Lăng và Thúy Lan Rẽ qua đám đông chạy nhanh Vào trong sân đem nó ôm trần vào trong lòng Mà nước mắt rời lã trã Lăng nhì của ta Tại sao con lại một mình chạy đến nơi này Còn có biết làm vậy rất nguy hiểm hay không Dưới sự trách mắng Của mẫu thân Lý Thiên Lăng chỉ biết cúi đầu Trước giờ nó chưa từng làm trái ý Của phụ mẫu Chỉ là hôm nay nhìn thấy ba người ở trong miếu, lại vô duyên vô cứ bị họ thổi khí vào mặt. Trong lòng nó mới sinh ra tò mò về thân thế của bọn họ, cho nên mới tìm đến đây, không nghĩ tới lại khiến cho mẫu thân của nó lo lắng như vậy. Lúc này Lý Minh cũng bước vào trong sân, nhìn thấy con trai bệnh yên vô sự, hắn thở ra một nơi rồi quay lại với những thùn dần chắp tay cảm tạ, đêm hôm đã giúp sức. Sau đó tiến về chỗ vợ con cả hai trở về. Về tới nhà Lý Minh nét mặt nghiêm khắc khảo con trai, cớ làm sao đêm hôm lại tìm đến miếu Thành Hoàng. Lý Minh lằng là, là một đứa bé thành thật, nghe phụ thân hỏi thì lập tức đem những gì trải qua kể lại một lượt. Người lớn trong nhà càng nghe càng sợ, tuy có chút hoài nghi nhưng sau một hồi ngẫm nghĩ về những sự tình kỳ quái xảy ra tại miếu Thành Hoàng những năm qua. Tất cả đều tin những lời Của Lý Thiên Lăng nói Lý Lão Đầu lúc này Mới nhăn mày thanh thở E rằng chuyện này không bình thường Bằng không thì tại ngôi miếu đó Những năm qua Không xảy ra những cái chết kỳ quái Xem ra thuần chúng ta phải mời cao nhân Về xử lý sạch sẽ mới được Nói là làm ngay sáng ngày hôm sau Thì Lý Lão Đầu Đã lập tức rời thôn Tìm đến đạo quán cách đó không xa Mời về một vị đạo sĩ mập mạp Người này có tên hiệu là Vương Đại Sư mở ra đảo quán này đã 10 năm không ít lần vì thôn dân các vùng lân cận ra tay trừ hại uy dành cũng xem là có Đại Sư ngày xem mọi chuyện là như vậy Đứng trước miếu thành hoàng đi lão đầu một hơi kể lại tất cả những việc xảy ra tại đây suốt 6 năm qua Vương Đại Sư vừa nghe liền nhú mày đoạn một mình bước nhanh vào trong miếu xem xét một nát dầu lão chờ ra nhét mạnh càng thêm ngưng trọng. Tại sao xảy ra sự việc lớn như vậy mà bây giờ các ngươi mới tìm đến ta? Có phải định lợi đến khi toàn thôn bị diệt mới sợ hay không? Ngữ khí của vương đại sư có chút giận, khiến cho thôn dân vây xem không khỏi sợ hãi. Có người liền lắp bắp hỏi. Đại sư, suốt cuộc thôn của chúng tôi đang bị yêu tà gì quấy phá? Mong đại sư ra tay cứu giúp. Yếu thì chắc chắn cứu chỉ có điều... Nói đến đây thì vương đại sư kia khửng lại một nhịp Như đoán ra được ý tứ của lão Đi lão đầu vội lấy từ trong người ra một túi tiền Nét mặt hoan nghỉ mà thưa Quy cổ đó chúng tôi biết rõ vẫn mong đại sư ra sức một phen nhìn thấy túi tiền trên tay vương đại sư nét mặt lập tức sẵn ra Đưa tay lên vuốt nhẹ tròm dâu dê miệng khỉ gà đáp Thế được, dù sao chức phần của pháp sư như chúng ta là chốc quỷ hàng yêu, thế thiên hành đạo, bà nào nhất định sẽ mang hết sở học tu hành ra cứu nhân độ thế một phen. Điều này các người ăn uống no đủ, giờ hợi tập trung tại miếu, chính tí ta sẽ lập đàn làm phép đánh giết ác quỷ nơi này. Nói xong thì vương đại sư nọ xoay người rời đi, nói là trở về chuẩn bị pháp khí cùng pháp dược. Đám thôn dân mang theo hy vọng nhìn theo bóng dáng ục ịch của đảo ngày một xa Có người không nhìn được mà suýt xoa Nói phong phạm thiết kia ắt là cao nhân chứ chẳng phải là đạo sĩ bình thường Trên một lớp sơn đạo chật hẹm cách lý ra thôn không xa Thì đang có ba bóng người dạo bước Đi đầu là một trung niên độ tuổi tứ tuần Phía sau còn có hai đứa nhỏ tầm 13-14 tuổi Vừa đi, hai đứa nhỏ vừa lưu lo chỉ trò cảnh vật xung quanh ra đều thích thú. Đây là lần đầu tiên cả ngày được rời núi, cho nên tâm trạng không khỏi phấn khích và hiếu kỷ với cảnh vật xung quanh. Sư huynh nhìn kìa phía trước có rất nhiều nhà. bé gái tiêu thích chỉ tay về phía trước mặt nói. Bên cạnh nó bé trai chỉ cười cười rồi hướng mắt về phía người trung niên đi phía trước mà hỏi. Sư thúc. Sao lần này người lại đem chúng con xuống núi? Không phải là lần trước người đều nói mỗi hành động rất nguy hiểm sao? Chồng niên kia nghe bá trai trả lời như vậy thì cười đáp. Hành động này không nguy hiểm hơn nữa ta cũng muốn cho các con quan sát bộ chút thế sự hiện tại. Sư phụ con từng nói dưới huyền môn của Âu Lang dị giới này đều là thứ hỗn tạp. Chỉ có âm dương môn chúng ta mới là chính phái duy nhất có gì đáng xem. Trùng nhi... Con phải nhớ pháp thuật trong thiên hạ đều có chỗ tinh diệu. Lời hại của người tu đạo không hoàn toàn nằm ở đạo pháp tu luyện, mà còn ở bản thân của kẻ tu luyện. Tí như bí thuật của âm dưng môn, chúng ta đem giáo cho một kẻ ngộ tính không sâu thì cũng vô dụng mà thôi. Bé chay nó nghe vậy thì sắc mạnh có chút biến đổi, nhưng vẫn gật đầu mà đáp. Con biết rồi, bệnh vân sư thúc. Thì ra người trung niên nọ chính là Bạch Vân, nhị đồ đệ của Thạch Trấn Thiên, kẻ sống sót duy nhất trong đại chiến trên Thiên Lăng Sơn. Hiện tại đã 10 năm trôi qua kể từ ngày sư phụ Lão Phi Thăng, lần xuống núi này của Lão chính là thực hiện lời nhắn nhủ của Lão Bất Tử Thạch Trấn Thiên ngày đó. Còn hai đứa trẻ đi sau một đứa tên Phan Trung, đồ đệ của Đại sư Huynh Bạch Vấn, bé gái còn lại tin gọi Bạch Liên. là con gái và cũng là đồ đệ duy nhất của Bạch Vân. Phổ thân sắp tới Thiên Lăng Sơn mà người nói chưa, rốt cuộc chúng ta đến đó để làm gì? Bạch Liên song bộ hồi chạy nhảy lúc này cũng thấm mệt. Hương mặn thuần khiết như là tuyết trắng lấm tấm mồ hôi, khẽ tay của Phổ thân của mình mà nũng nịu. "Cũng sắp đến rồi, con cố gắng một chút. Phải đấy muội, đợi lát nữa đến nơi, ta sẽ bắt gà rừng nướng cho buổi ăn." Bạch Vân vừa giất lời thì đứa nhỏ phan trung thì liền lên tiếng động viên xưa buổi. Thế vậy Bạch Linh cười tít mắt tinh thần cũng phấn chấn hơn. Chẳng mấy chốc mà màn đêm đã bung xuống, nhìn thấy đoạn đường phía trước e rằng cần đi mấy canh giờ nữa mới tới. Lại thấy hai đứa nhỏ đều thấm mệt. Bạch Vân lúc này quyết định dừng chân, nghỉ ngơi một lát rồi lên đường. Nào ngờ trên được bao lâu thì trên bầu trời phương hướng thiên lăng sơn phát sinh dị động. Quỷ khí đầm đạc không ngừng ngưng kết đem một mảnh đồi núi che vụ. Nhận ra đó là một nơi mà mình muốn tới Bạch Vân câu mày đoàn thúc giục hai đứa nhỏ lập tức lên đường. Trong mắt của Bạch Vân lúc này ánh lên sự lo lắng thầm nghĩ liệu có phải quỷ khí kia là do quỷ nhân tạo thành hay là đám người của quỷ chủng môn đã điều tra ra được thân thế của đứa bé nên tìm tới. giới sự gần trương đang dấy lên trong lòng Cước bộ của Bạch Vân ngày một nhanh Khiến hai đứa nhỏ chật vật lắm Mới đuổi kịp Tại Lý Gia Thôn lúc này Thời thần đã gần điểm tới chính tí Trước cửa miếu thành hoàng Một bàn lễ được Vương Đại Sư Cộng đệ tử của lão bày ra Tối hôm nay Vương Đại Sư Mặc một bộ đạo bào màu vàng Tay phải cầm kiếm gỗ tay trái Kẹp linh phủ Nhìn qua rất có phong phạm tông sư Ở xung quanh hiện tại Cũng có rất nhiều thôn dân vây quanh Dù ai nấy trong lòng sợ hãi, nhưng cũng chẳng muốn bỏ lỡ cảnh tượng chém xích yêu ma của vị vương đại sư này. Đại sư chính ti sắp điểm người có gì phân phó nữa không? Mọi sự ta đã sắp xếp đầu vào đó, lão cùng với thôn dân chỉ cần đứng đó xem ta thu phục yêu ta mà thôi. Người khí của vương đại sư mười phần tự tin, thế nhưng gã nào biết phía trên đầu của mình, từ lâu đã hình thành một cái lòng quỷ khí... Chị trực trở ập xuống đem lão cùng lý gia thôn này nuốt trọn. Thời thần đã điểm các người mở mắt ra xem ta thu phục yêu tà. Vương Đại Sư chỉ kiếm về phía trước cao giọng nói. Đoàn vung tay ném linh phổ ra trước mấy ngọn nến. Chỉ thấy linh phổ bắt lửa với ngọn nến bụng cháy. Còn chưa kịp dây xuống đất đã bị kiếm gỗ cổ Phương Đại Sư xuyên thấu. Sự tình vất kiếm phát sinh. Sự sùng bái của thôn dân Đối với lão lại càng tăng lên Thiền nhãn mở ra soi tỏ ưu tà cấp tốc thi lệnh Phương đại sư Đem kiếm gỗ xuyên linh phủ Kéo ngang tầm mắt Đoạn sẽ bước tiến nhanh vào trong miếu Đám đệ tử của lão Cũng nối bước theo sau Chẳng mấy chốc hơn 10 người Đã tiến vào miếu thành hoàng Cùng lúc này trên trời cao Những đám thi thể màu đen Nhìn qua như mây cậu bắt đầu sinh biến hóa Các người nhìn xem những đám mây kia Sao lại hạ xuống nhanh như vậy Chẳng biết là ai Trong đám tôn dân lên tiếng Những người kia cũng làm cho mọi người chú ý Tất cả người mặt nhìn lên trời Thì chỉ thấy mây đen không hiểu vì sao Lại hạ xuống rất nhanh Nhìn ký một chút Thì mơ hồ thấy được trong mây đen Đang có thứ gì lưu động Sau một thoáng có người Cả kinh hô lên Làm sao trong mây lại có người Đúng vậy Khi không phải là đấu nghiêm bán thịt Ở thôn bên mới chết năm ngoái sao Còn còn có Trong mây đen vần vô Có rất nhiều thôn dân nhận ra bóng người Quen kia cho nên cả kinh hô lên Tình cảnh quỳ dì phát sinh Khiến thôn dân lý gia thôn Như đoán ra được điều gì Tất cả hoàng loạn bỏ chạy tứ tán Thế nhưng mà mây đen Đất sớm cho kín bầu trời lý ra thôn Bất kể họ chạy nhanh đến cữ nào Cũng vẫn bị bám giết công bỏ Quỷ, quỷ đại vương cứu mạng. Nhất thời thì tiếng kêu la hét vang lên, tình cảnh bên ngoài náo loạn nào vậy. Nhưng trọng miếu lại vô cùng yên nắng. Căn bản đám người kia vương đại sư chẳng hề ngay biết tình quỷ gì phát sinh ở ngoài kia. trong miếu xong một hồi quan sát, vương đại sư phân phó cho đệ tử của mình lập trận quanh vị trí, phát hiện người chết. Kể đó bản thân của lão nhanh chóng thi triển chút pháp thuật. Ý đồ triệu hồi vong người chết lên để tra hỏi một chút. Nào ngờ pháp trần còn chưa lập xong thì ở gian chính của miếu thành hoàng, âm phòng không rõ điểm bắt đầu nổi lên. Từ trong âm phong bóng sáng của ba kẻ nọ xuất hiện, bọn chúng không ai khác chính là Lý Cảnh cùng vợ con của hắn. Những kẻ đã chết tại đây 6 năm về trước. Phủ thân nơi nhìn kìa đạo sĩ Thối muốn bắt chúng ta. Quỷ Nhi vừa hiện thân đất chỉ tay về phía của vương đại sư, vừa nói vừa cười lên khanh khách. Lý Cảnh nghe con trai nói vậy thì mỉm cười đáp. Không phải hắn đến đây để bắt chúng ta, mà là tới để dâng lên cái mạng cho chính mình. Nếu là vậy phụ thân cho con an lão nhé? Không được, phải dâng hồn phách cổng sắc thân của hắn cho chủ nhân. Tứ chủ nhân cần là một thân xác đất thông qua tu luyện. Dù tên đạo sĩ thối này xấu xí... Nhưng mà để chủ nhân mượn giác một thời gian thì vẫn được. Vương Đại Sư mới đầu khi nhìn thấy sự xuất hiện của bác ác quỷ thì có chút giật mình. Nhưng đến khi thấy bọn chúng dường như không sợ hãi, mà ngược lại còn tính kế với tấm thân của mình, lão thiện quá hóa giận. Ác quỷ hại người, còn trước mặt của ta phách lối. Hôm nay bàn Đại Sư sẽ khiến cho các ngươi thần hồn câu diệt. Đại Sư... Một tên đạo sĩ cấp bậc trung sư nhãi nhép mà dám hù dọa chúng ta. Đừng nghĩ chủ nhân ta không biết sự tồn tại của ngươi. Thời gian qua những việc ngươi làm đều nằm trong tính toán của chủ nhân nhà ta. cũng nhờ ngươi giải quyết các chuyện vật vãnh. Mà những năm qua dù quanh đây có rất nhiều người chết. Nhưng giới huyền môn vẫn không phải người tra xét kỹ càng. Cả. Lý Cảnh sau khi nghe vương đại sư cười nói thì gửi gần đáp. Những lời vừa rồi của hắn khiến cho vương đại sư kia ngây ra như phỗng Lão ơi trước giờ luôn tự tin với thực lực của mình Chào cây dành đại sư để mà kiếm cơm Cho nên đương nhiên không thể chấp nhận việc bản thân bị yêu tả điều khiển như con dối Đem mình trở thành rẻ lau mặc sức hoành hành Càng nghĩ càng tức Vương đại sư lớn dòng hòa hết thúc dục đám đệ tử quanh mình tín lên Về bắt bà con ác quỷ Chỉ có điều thầy kém thì đâu thầy dạy trò giỏi. Đám đệ tử của vương đại sư đa phần đều chưa bước tới cánh cửa của cấp bậc hạ sư. Này trắng ra thì tất cả đều là lũ dâu ria bám chân của vương đại sư kiếm cơm qua ngày. Cho nên vừa nghe tiếng của vương đại sư kêu thì cả đám thấp bồn dồn cả chân tay. Có kẻ vì hoàng sợ đái cả ra quần. Kết quả chín đấu còn chưa bắt đầu mà chín tên đệ tử tiếp bị cướp đi hồn phách. Nằm la liệt ở trên đất Pháp sư sao Thế thiên hành đạo sao một lũ rắc dưới Lý cảnh gầy gần rời tướng bước tiến Về phía vương đại sư Theo sao hắn là nữ quỷ cùng quỷ nhi Cả hai lúc này đều bộc lộ Tu vi cầm một ác quỷ Chẳng mấy chốc mà đánh cho vị Vương đại sư kia đau đến kêu cha gọi mẹ Thể chất Tên béo này thật sự quá kém chi bằng chúng ta đi tìm Tin tiểu tử đêm qua Đem về để dâng lên cho chủ nhân Quỷ nhì một chân Dẫm trên mặt của vương đại sư Lắc lắc đầu mà nói Lời nói vừa giất thì Từ phía biếu thành hoàng nổi lên âm phong Mang theo tiếng cười Thánh thoát ma mị truyền tới Bà con nắc quỷ vừa nghe Thì liền biết chủ nhân của mình đã tới Tất cả vội vã Đặt lùi ra xa khỏi vương đại sư Đồng thời cúi đầu như lở ngay đón Đứa nhỏ đó đang ở đâu Thành âm trong chèo vừa dứt thì ở bên ngoài cửa sổ một luồng hắc khí lao vụt vào bên trong rồi liền tín nhập vào thân thể của Vương Đại Sư. Chỉ thấy là người của lão run lên một cái rồi nằm bất động. Từ trong mũi miệng từng đốm tinh phách bay ra nói rõ rằng Vương Đại Sư đã bị hồn phi phách tán. Thân thể này quá tệ. Ngay khi điểm tinh phách quyết cổng bay ra Tấm thân độc ịch của vương đại sư một lần nữa ngồi dậy, từ trong miệng của lão thanh âm trong trèo thánh thoát vang lên, chẳng cần nói cũng đủ biết kẻ mà ba ác quỷ gọi là chủ nhân đã chiếm lấy thân thể của lão. Chúng ta đợi ngày này đã lâu, chủ nhân xin người cho phép chúng ta rời miếu, đem đám thôn dân đáng hận kia cắn nút sạch sẽ. Nhìn thấy chủ nhân hiện thân đi cạnh cẩn trưng nói, Ngày đó sau khi hắn nóng giận đậm vỡ tượng thành hoàng đã vô tình cho nữ quỷ kia có cơ hội chiếm miếu đem thành hoàng của Lý Gia Thôn cắn nuốt rồi giết luôn vợ chồng của hắn biến chúng thành quỷ bộc của mình. Lý Cảnh vì ôm hận mà chết cho nên, khi... cho nên lệ khí sâu đậm luôn muốn giết sạch người trong Lý Gia Thôn. Nếu mà không phải mỗi năm nữ quỷ kia đều cần hồn phách của một kẻ mang âm mệnh thì có lẽ đến hiện tại Lý Gia Thôn chỉ còn lại một mảnh hoang phí điêu điểu. Đưa ta tới chỗ của đứa bé kia, việc còn lại tùy các ngươi xử lý. Thành âm của nữ nhân lần trốn trong thần xác của Vương Đại Sư một lần nữa vang lên. Lý Cảnh nghe vậy thì vui vẻ gật đầu lập tức lao nhanh ra cửa miếu. Lúc này tình cảnh của Lý Gia Thôn đã vô cùng loạn. Khắp nơi đều xuất hiện cảnh tượng thôn dân cào cấu cắn xé nhau. Nhìn vào ánh mắt đỏ ngầu của bọn họ cũng có thể đoán được. Có rất nhiều người đã bị quỷ chiếm thân. Mình nhì, màu đưa thiên lăng rời. Tiếng Lý Lão đầu hứt nại từ ngoài cổng vọng vào khiến Lý Minh ở trong nhà lo lắng chạy ra. Nhìn thấy cha của mình toàn thân với máu đang quỷ trên mặt đất. Lý Minh sợ hãi vội vã lao tính nâng đỡ. Nào ngờ ngay lúc hắn cúi xuống thì Lý Lão đầu đã bất ngờ ngẩng mặt lên. Ánh mắt mà quái cùng với nụ cười quỷ dị của lão, khiến Lý Minh sợ đến mức ngã ngồi trên đất. Miệng còn chưa kịp hỏi nguyên do, thì bản thân đã bị Lý Lão đầu lao tới để xuống mà cắn xé. Còn lúc này ở phía đầu thôn có ba bóng người lao nhanh vào bên trong, nhìn thấy khói lửa bập bụng, tiếng người gạo thiết thi lương vong vọng khắp nơi, cả ba không khỏi nhíu mẩy. Trung Nhi, con đem theo Liên Nhi chém xích yêu tà cứu thôn dân còn sống. Thế ra bà bóng người kia chính là sư đồ Bạch Vân. Sau khi phần phó cho Phan Trung, Bạch Vân vội vàng lao nhanh về phía chân núi, nơi có một luồng quỷ khí đậm đặc đằng tím nhanh về hướng ấy. Vương Đại Sư, ông muốn làm gì ông đừng qua đây. Trong ngôi nhà nhỏ bên chân núi Thúy Lan sợ hãi ôm chặt con trai vào lòng Ánh mắt hoàng loạn nhìn chầm chầm và thân thể ục ịch của Vương Đại Sư đang dần về phía của mình. Đưa thằng nhóc cho ta. Thành của một nữ tử trong miệng vương đại sư phát ra, khiến Thuy Lan lại càng thêm sợ. Trong khoảnh khắc sinh tử cận kề nàng đưa ra, hai tay dùng sức đầy lý thiên lăng về phía cửa, miệng thúc giục nó chạy đi, còn bản thân thì lao nhanh tới ôm chặt thi thể của vương đại sư, ý đồ ngăn hắn để con trai chạy trốn. Thế nhưng mà tấm thân mảnh mai cầm sức mạnh của tình mẫu tử, chẳng thể nào đối địch được với thức ác quỷ hung hãn, Giữa ánh sáng nhá nhèm của ngọn đèn dầu, thân hình của Túy Lan bị xét toạc ngay trước mắt của Lý Thiên Lăng. Đức chức đã kích tỏ lớn khi phải nhìn thích toàn bộ người thân trước mặt. Khuôn mặt lạnh như băng của Lý Thiên Lăng lần đầu tiên xuất hiện cảm xúc, mà cảm xúc kia chính là sự điên cuồng chứ không phải là sợ sệt. Chữ biến hóa trên khuôn mặt của Lý Thiên Lăng, nơi quỷ đang ẩn trong thân xác vương đại sư có chút giật mình. Nhưng mà rất nhanh à đã lấy lại được tinh thần, khói miệng cạnh nhắc lên, thốt lên những câu đầy vấn khích. Thì ra ngươi mang quỷ thân là một nhân quỷ, thân thể này ta thích là rất thích. Rất lời, nữ quỷ nọ lập tức từ bỏ nhục thân của Vương Đại Sư để lộ ra nhân dạng thực sự của mình. Là một nữ nhân ở độ tuổi 20, với khuôn mặt xinh đẹp nhưng lại mang vài phần tả ác. Nữ quỷ nọ sau khi rời khỏi thân thể của Vương Đại Sư Thiền liền lập tức lao nhanh về phía Lý Thiên Lăng Ý đồ chiếm lấy thân thể của nó Một tiếng chấn động vang lên Thân thể của nữ quỷ nọ lắc lư một cái rồi lùi lại phía sau Ánh mắt như là không thể tin được vào nhìn chầm chầm vào lớp mặn quỷ khí mỏng manh Nàng bao tròn thân thể của Lý Thiên Lăng Khói miệng của nàng một lần nữa nhích lên Lực lượng của quỷ thân quả nhiên cường đại Không lẽ là tàn hồn của chủ thượng đã luyện chế ra thành thân quỷ này? Nếu là vậy thì hôm nay ta nhất định phải có được nó. Rất lời thì nữ quỷ nọ một lần nữa tụ tập quỷ khí nơi song chảo lên. Lần này khác với lần trước, lớp màng quỷ khí bao bọc thân thể của Lý Thiên Lăng sau một kích vừa nãy dường như đã mờ nhạt đi nhiều. Cho nên giờ đây nữ quỷ kia chẳng mất quá nhiều thời gian đã đem lớp màng chắn xé nát. Thế nhưng mà ngay thời khắc nữ quỷ nọ sắp thành công chiếm sát của Lý Thiên Lăng thì bất trợ từ phía ngoài một đạo kiếm mang hung mãnh đập vào chỉ trong tích nắc đã đem bóng hình của nữ quỷ chiếm nát thành tinh phách. Người vừa chiếm ra một kiếm kia không ai khác mà chính là Bạch Vân vô di lão đã chạy tới ngay khi nữ quỷ công kích lần đầu tiên nhưng vì muốn nhân việc này khảo vấn tâm nhãn của đứa nhỏ kia cho nên chưa vội ra tay. Chỉ là ở lần công kích thứ hai của nữ quỷ, Bạch Vân nhìn ra ánh mắt kiên định của đứa nhỏ, nhìn lại độ tuổi của nó so với con gái của mình không chênh lệch là bao. Trong phút yếu lòng đã đã không kìm được mà rút kiếm, kết quả đến hiện tại Bạch Vân thực sự không biết phải làm sao để mà khảo nghiệm nhân quỷ phía sau lưng. Người biết kẻ vừa rồi là thứ gì không? Sau một hồi suy xét Bạch Vân đặt tay lên chui kiếm, không quay đầu lại chỉ lên tiếng hỏi. Phía sau Bạch Vân, Lý Thiên Lăng hai mắt đầm đầm nhìn vào thi thể của mẹ trên đất nghiến rắn đáp là quỷ. Có sợ không? Không sợ. Bạch Vân gật gồ lại nói, nếu ta đến không kịp con lẽ ả đã giết ngươi. Vậy thì đã sao? Ác quỷ giết phổ mẫu của ta, già già nãy nãy của ta, ta muốn giết ả để báo thù Bạch Vân vốn trong lòng không mang nhiều kỳ vọng, thế nhưng câu trả lời tiếp theo của Lý Thiên Lăng... Khiến cho lão không khỏi vui mừng Nội tâm cũng thầm khẳng định Tâm nhãn của đứa bé nhân quỷ này đã nhìn về phần nhân thay vì phần quỷ Nếu không nó đã chẳng vì cái chết của những người thân phẫn nộ như vậy nghe đến đây bàn tay đặt lên chui kiếm của Bạch Vân hạ xuống Khẽ xoay người nhìn vẫn hết mặt lạnh như băng của Lý Thiên Lăng rồi hỏi Tôi muốn theo ta quyết sạch yêu ma trong thiên hạ hay không? Trước câu hỏi bất ngờ của Bạch Vân, Lý Thiên Lăng có chút ngây ngẩn. Nhưng khi mà nhìn thi thể của người thân nằm dưới đất, thì ánh mắt của nó lé lên một sự căm phẫn, gần đầu thật mạnh. Thế vậy Bạch Vân mỉm cười ngài lòng như nhớ đến điều gì vội hoài. Phải rồi, nghe tên là gì? Lý Thiên Lăng. Nhìn thấy sự lạnh lẽo trên hết mặt của Lý Thiên Lăng, sau khi nói ra tin họ, Bạch Vân ghép mỉm cười đưa tay xoan đầu của nó. Được. Vậy ta giúp ngươi chôn cất người thân, từ hôm nay ngươi chính thức trở thành người của Âm Dương môn. Ánh sáng của ngày mới dần xuất hiện chỉ sau một đêm mà quang cảnh của Lý Gia thôn đã hoang tàn đổ nát đến không nhận ra. Những người còn sống mang theo tâm trạng sâu khổ mai tang cho những người đã chết. Phi cuối thôn Bạch Vân cùng mấy thôn dân cũng đang chôn cất người của nhà Lý Thiên Lăng một cách cẩn thận. Quấy binh một phần của thân nhân, Lý Thiên Lăng lặng lẽ đốt giấy tiền. Nét mặt lạnh lẽo của nó khiến thôn dân xung quanh không còn bản luận. Người thương cảm với số phần hầm hiu cho rằng Lý Thiên Lăng về quá đau khổ cho nên như vậy. Kẻ ác ý thì dè biểu nói đứa nhỏ này không có lương tâm, phổ mẫu cùng gia gia nãi nãi đều chết thảm, mà đến một giọt nước mắt không rơi, chẳng khác nào loài dã thú. Thế nhưng mà tất cả nào biết tâm trạng của Lý Thiên Lăng lúc này uất nghẹn như thế nào? Tần trầm suy nghĩ nón nớt của nó đang dần nung nấu một ý niệm Nào muốn giết hết yêu tà quỷ quái trong thiên địa Cho thỏa mãn sự căm phẫn đang dày xéo tâm can Sự thúc, chuyện ở đây đã giải quyết xong chúng ta về núi thôi Phần trùng đứng bên cạnh Bạch Vân Nhìn thấy mọi việc tại Lý Gia Thôn đã được sắp xếp ổn thỏa Bây giờ mới lên tiếng Bạch Vân khẽ liếc mắt nhìn hai đứa nhỏ Còn đưa theo Bạch Liên về trước ta còn ở lại có việc sau Nói rồi mặc cho Bạch Liên nũng nỉu muốn đòi lại, Bạch Vân vẫn quyết ý bảo chúng trở về. Sau một hồi năn để không thành thì Bạch Liên biểu môi, rồi cũng theo Phan Trung mà rời đi. Trước khi đi thì Bạch Liên cũng không quên đưa ánh mắt thương cảm nhìn về bóng lưng của Lý Thiên Lăng. Trong lòng thầm nghĩ, tiểu đệ kia thật đáng thương, nhỏ như vậy mà đã mất đi cha mẹ, sau này chẳng biết phải sống ra sao. Trên một xuân đạo nhỏ hẹp dẫn lên phong vân sơn, Bạch Vân xảy bước đi trước, theo sau là tiểu tử Lý Thiên Lăng, suốt một đoạn đường đi nó không hề mở miệng. Bạch Vân biết tâm trạng của nó không tốt cho nên cũng không tiện mở lời. Chỉ đến khi bước vào trong địa phận Phong Vân Sơn, Bạch Vân mới liền tiếng. Trước mắt ngươi là Phong Vân Sơn, cơ nghiệp của âm dương môn trong nghìn năm qua là ở đó. Lý Thiên Lăng nghe vậy thì ngước mắt nhìn lên, nước mắt của nó lúc này là một ngọn núi to lớn. Trên đỉnh gốc mây trắng quanh, cái tiên phong Vân Sơn có lẽ cũng vì được đặt theo cho ngọn núi. Núi này thật là cao, sau này chúng ta sẽ lên đó sao? Lý Thiên Lăng Điện hỏi, Bạch Vân liền gật đầu. Sau này nơi đó sẽ là nhà của ngươi, hiện tại thì ta sẽ chỉ cho ngươi cách lên núi. Lên núi mà cũng cần phải có cách, phía sau nhà ta là Thiên Lăng Sơn, Đường lên núi tuy nhiều nhưng mà tùy tiền chọn một đường, liền có thể lên đến đỉnh. Bạch Vân thấy Lý Thiền Lăng thắc mắc thì liền cười mà giải thích. Âm Dương Môn chúng ta mang trên vai sức mệnh thanh trừng của kẻ ác. Nếu mà đường tới Sơn Môn dễ như vậy thì cho dù huyền pháp của âm Dương Môn có lợi hại đi chăng nữa thì cũng chỉ là chẳng tồn tại được mấy nghìn năm. Thế ra là các ngươi sợ bị trả thù Cho nên mới phải khổ công tính toán như vậy Thế thiền lặng Anh nói ngay thẳng Tùy khiến cho Bạch Vân có chút mất mặt Nhưng mà không thể phủ nhận lời nói Của nó là đúng Được rồi người nghe trò kỹ đây Có 8 con đường dẫn Linh Phong Vân Sơn 8 con đường này tương ứng với lại 8 cửa bắt đồ quái trận Vậy nếu muốn lên núi thì nhất định phải diễn thôi bắt quái Tìm ra cửa sinh, điểm mẫu chốt chính là bát quái liên tục biến đổi. Cứ một canh giờ thì lại biến trận một lần, không tuân theo quy luật nhất định nào. Điều này chỉ có người của âm dương môn mới biết, tuyệt đối không được truyền sang bên ngoài. Lý thì là một bên chăm chú lắng nghe, dù rằng hiện tại nó chẳng biết bắt quái là gì nhưng vẫn nhẹ gật đầu. Sau khi giảng giải cho qua một cách đi núi, Bạch Vân lại tự tìm đến mẫu một lần. Chỉ thấy hai tay của lão bắt ấn. Chỉ vẽ lên không trùng trước mặt một đồ án bắt quái. Kỳ đó thì dựa theo thời thần thôi diễn ra trước cửa sinh. Lý Thiên Lăng nhìn qua một màn thần kỳ này thì không khỏi kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên nó được thấy một sự kỳ ảo của huyền pháp. Ngày ngốc dễ hiểu. Đi thôi. Vì là làm mẫu cho nên Lý Thiên Lăng xem ra bạch vân rất chậm. Chứ bình thường hắn chỉ cần phóng chân khí. Là cảm nhận liền có thể biết sinh môn ở hướng nào ngay sau khi thu tay Thì Bạch Vân dẫn theo lý thiền lặng Về nơi đông của Phong Vân Sơn Rồi bước vào một con đường nhỏ Tiến dần lên núi Bóng dáng của bọn họ vừa khuất Thì phía sau lưng đã xuất hiện đáy bóng người khác Một trong hai người lên tiếng Phổ thân của mùi thực sự đã dẫn đứa nhỏ kia về núi Nhưng mà tại sao lại không muốn chúng ta biết trước Ta nói không sai mà Sự thúc nhất định có điều gì đó giấu chúng ta. Đợi đến khi trở về muội nhất định chắc phải hỏi phụ thân mới được. Thì ra hai bóng người nhỏ nhắn kia chính là Phan Trung cùng với Bạch Liên. Sau khi Bạch Vân cường quyết bắt về núi, thì Bạch Liên đền hậm mực trong lòng. Sau khi được Phan Trung ăn ủi lại nghe hắn nói cha cổ mình nhất định có điều gì giấu giếm, cho nên mới ở tại nơi này chờ đợi. Quả nhiên đã bắt gặp được Bạch Vân mang theo Lý Thiên Lăng trở về. Đối thoại một hồi thì hai đứa nhỏ cũng nhanh chấn bước về con đường mà Bạch Vân đi vào, trước khi xảy ra biến trận lần tiếp theo. Tà loạn trên đỉnh Phong Vân Sơn, một toàn đảo quán với lối kiến trúc cổ kính, nơi này từng là thánh địa của huyền môn cổ xưa. Đường toàn thể Âu Lang dị giới cất nhắc với cái tên âm dưng môn, Lại nói về thêm căn cố đế của âm Dương môn một chút. Trong ngàn năm trước khi âu Dương dị giới xuất hiện ngũ loại, thì âm dưng môn là một môn phái đầu tiên được hình thành của nhân tộc, nhằm đối đầu với các thiết lực tà vật, bảo vệ cho con người. Mãi về sau mới theo đà hưng thịnh của nhân tộc, những môn phái khác mới được lập ra, sóng vai cùng âm dưng môn, đánh đuổi tứ phương tà vật. chiếm cứ được vùng đất phí nhiêu cho con người sinh xuôi nảy nở Tuy rằng âm dương môn có lịch sử sâu dày nhất, nhưng rút cuộc lại suy vong nhanh nhất. Bởi lẽ bọn họ không tuân theo các quy tắc, chỉ muốn thế tiên hành đạo, chém giết cái ác, thành thử ra đến hiện tại âm dương môn gần như chỉ là một truyền thuyết ẩn giật. đệ từ trong môn không quá 30 người. Không giống như là các môn phái khác, âm dương môn cũng luôn tồn tại một trần pháp thủ sơn, Cái gọi là âm dương bắt quét trận Ở mỗi núi đều tồn tại những tiểu đình Mỗi tiểu đình đều có một môn nhân của âm dương Muốn thúc trực ngày đêm duy trì đại trận Sư đệ và sư mội đã về đó ư Sư phụ không cùng về với các người sao Hai người phân trung bạch liên Tiến đến đỉnh viện Sơn Thủ Môn ở phía đông Thì nhìn thấy hai môn nhân đang ngồi ở phía trong Nhìn thấy hai đứa nhỏ bước tới Hai mười kia liền vội vọng bước ra rồi bắt ấn nói. Nghe thấy câu hỏi của người kia thì bạch liền có chút nhú mày vội vã hỏi lại. Chủ Dũng Sư Huỳnh không thấy phổ thân của ta đi qua sao. Nào tuy có mấy trăm năm sần mồn cho một lần bị ngoại nhân tập kích. Nhưng mà mỗi người chúng ta đều có tinh thần cảnh giác rất cao. Nếu Sư Phụ tiến đến thì không lý nào chúng ta không phát hiện. Chú Dũng vốn là một người thẳng thắn mở miệng tuy dài dòng nhưng rất quả quyết. phần Trung nghe như vậy thì liền nhú mày Đối với sự cẩn mật của đệ tử âm dương môn, nó đương nhiên tin tưởng cho nên việc Bạch Vân tuy đã lên núi, nhưng mà chưa trở về đảo quán là hoàn toàn có khả năng. Nghĩ tới đây thì Phân Trung quay sang Bạch Liên khẽ nói, rồi nhảy mắt với lại chú Dũng. Chắc là sư thức của ta có việc cần làm thôi. Chùa sư huynh vất vả rồi. Nơi đoàn Phan Trung kéo theo Bạch Liên tiếp tục tiến bước qua mấy định viện khác nhau để bắt gặm các sư huynh của thủ sân môn. Tất cả đều có chung một câu hỏi như Chu Dũng vừa rồi. Điều này càng khiến cho Phan Trung Bạch Liên chắc chắn rằng Bạch vẫn chưa có về Phụ thần của mọi rút cuộc là đem tiểu tử khi đi đâu rồi không biết. Bạch Liên liền dậm chân. Phan Trung liền cười mà đáp. Chắc là sư thức có chú ý riêng mỗi đi đường sao mệt mỏi rồi về cơm nghỉ ngơi sớm đã. Về sớm nghỉ ngơi sớm đã. Phần trùng tuy mới chỉ 12 tuổi nhưng mà ngữ khí vụ, nhưng mà ngữ cũng bộ dáng rất là trưởng thành. Có lẽ vì bản thân là đại đệ tử của nội môn cho nên phần trùng sớm đã có ý thức được trọng trách trên vai sau này là rất lớn. Nếu mà bây giờ nó không tôi luyện kỹ càng thì mai sau rất khó lòng mà dẫn dắt được âm dương môn phục hưng, trở về thời kỳ huy hoàng năm xưa. Bạch Liên đang nghe phần Trung nói thì phụng vịu gật đầu. Nó từ nhỏ đã mất mẫu thân, thân cận nhất chỉ có phụ thân cùng với Phạm Trung, cho nên lời của bọn họ Bạch Liên tuyệt đối nghe theo. Hai đứa nhỏ sau một hồi trò chuyện thì đều chi nhau ai về phòng đấy, mà không biết được rằng từ lúc nào. Bạch Vân đang dẫn theo Lý Thiên Lăng tiến sâu vào khu rừng phía sau núi. Hai đứa ngốc này cứ nghĩ đến trốn tránh được ánh mắt của ta sao? Vừa đi Bạch Vân vừa nói, bò dáng rất là vui vẻ. thì ra vừa nãy lão đã sớm phát hiện ra Phan chung cùng với Bạch Liên ẩn nấu. Giảng dài cách lên núi và động tác bước vào phía cửa đông chỉ là đánh lạc hướng của bọn chúng mà thôi. Thực chất thì sau khi bước lên sơn đạo Bạch Vân đang ngay lập tức, Nằm lấy tay của Lý Thiên Lăng kéo đi một hướng khác. Hướng này không dẫn đến phong vân sơn mà trực tiếp vòng ra sau núi. Tiến sâu vào một mảnh rừng rậm rạp nồng đậm chứng khí. Vì sao họ phải trốn tránh bọn họ? Lý Thiên Lăng đi ở phía sau nghe Bạch Vân cười thì tò mò hỏi. Bạch Vân không trực tiếp trả lời nó mà chỉ cười cười. Sau này người sẽ rõ vì sao ta nhận ngươi làm người của âm dương môn. nhưng mà lại không dẫn người lên núi bái tổ. Để đến khi mà người tôi luyện thành tài, thì lúc ấy bái tổ nhận sư cũng không buồn. Nói rồi Bạch Vân tiếp tục tiến bước, chẳng mấy chốc hai người bọn họ đã dừng chân trong một ngôi nhà nhỏ, nằm lọt thỏm trong rừng. Xung quanh còn có rất nhiều những phiến đá lớn được sắp xếp rất là tỉ mỉ. Nơi này là... Đi Thiền Lăng có chút ngây ngẩn, nhìn ngôi nhà rồi lại nhìn Bạch Vân rồi hỏi... Là nơi ngươi ở. Nghe thấy câu trả lời của Bạch Vân, Lý Thiên Lăng có chút nhúc mày nhưng không hỏi thêm. Thế vậy thì Bạch Vân khẽ gần gù thầm nghĩ, chỉ ít đứa nhỏ này cũng không phải là kẻ sợ khổ.